Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong gia đình tạm thời êm xuôi Và dì Vân có thời gian để quay trở lại trăm non tiệm vải của mình Thì có lẽ mọi việc đã quá muộn Nhưng ngay khi mà dì Vân cứ tưởng rằng mình sẽ phải đóng cửa hàng Vì không đủ tiền thuê nhà Thì kỳ tích đã xuất hiện Chỉ trong vòng một tuần Mà tiệm vải của dì Vân bỗng đông nghẹt Vải nhập về Bán đến đâu là hết bay đến đó Với số tiền lời mà dì Vân thu lại về được thì có thể nói là dì ta dễ dàng mở ra thêm được ba cái cửa hàng vải nữa, cũng nằm ngay trên phố Phùng Khắc Hoàn. Đối với dì Vân mà nói thì bây giờ dì ta vui lắm, vì nghĩ rằng mình sống tốt và thật thà bấy lâu nay, cuối cùng cũng đã được ông trời ban phát lòng cho. Dì ta nào có đâu ngờ được rằng, đó lại chính là điểm báo của một tai họa sắp xảy ra với dì ta. Đó là vào một đêm mưa tầm tã vào ngày chợ nhật Đêm đó, Đích thân Dĩ Vân phải ở lại tiệm để kiểm tra hàng mới nhập về. Một mình Dĩ Vân ngồi trong tiệm, đang ngồi thống kê lại sổ sách giấy tờ và số lượng vải sẽ nhập về. Bên ngoài là mưa rơi tầm tã, gió rít lên từng cơn. Đèn trong tiệm thì vẫn sáng trưng trưng, nhưng đèn biển hiệu đã tắt và cái cửa sắt đã được khép lại một nửa do cửa hàng đã đóng cửa. Dĩ Vân ngồi trong đó vùi đầu vào sổ sách thì bất ngờ ở ngoài cửa, nơi mưa gió đang gào thét kia, là một lão ăn mày đang tiến tới bên cạnh cửa sắt. Bà lão đó mặc một bộ quần áo rách nát bẩn thỉu, trên đầu là cái nón lá thủng lỗ chỗ và nát tươm. Bà lão có dáng vẻ ăn mày này cứ đứng ở đó mà lặng thinh nhìn vào trong tiệm nơi Dĩ Vân đang ngồi làm sổ sách. Dĩ Vân thì vẫn ngồi đó úp mặt vào cuốn sổ mà không hề hay biết rằng có một bà lão ăn mày đang đứng ở cửa lặng lẽ nhìn dì ta. Có lẽ là dì Vân sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên để nhìn bà lão ăn mày đó nếu như bất thình lình không có một cơn gió lạnh ùa vào. Dì Vân đang cầm bút viết lách thì bỗng toàn thân dì run lên bần bật, khiến cho dì ta đánh rơi cả cây bút xuống cuốn sổ thống kê. Như một phản xạ tự nhiên, bất thình lình, dì Vân ngẩng đầu lên nhìn Cái hình ảnh bà lão ăn mẩy đó đang lấp đó ngoài trời rông bão khiến cho dì Vân phải thót tìm. Nhưng rồi dì Vân lại bẻ nói lớn Bà ơi, tiệm con đóng cửa rồi. Bà lão ăn mẩy vẫn đứng đó không nói gì chỉ đưa mắt nhìn dì Vân. Trong vòng mấy giây dì Vân như định thần lại và nhìn ra được đây là một người ăn mẩy. Nghĩ vậy, dì Vân rút tờ 100 nghìn ra. Vốn dĩ dì ta rất hay đi từ thiện. Nhất là bây giờ lại đang bán được hàng. Điên gì Vân hào phóng lắm. Dĩ Vân cầm tờ 100.000đ đứng lên, đi ra mở rộng cánh cửa và đưa tờ 100.000đ và nói: "Bà ơi, con biếu bà." Bà lão ăn mày này vẫn không nói gì, không buồn đưa tay ra đỡ lấy tờ 100.000đ mà Dĩ Vân đưa. Dĩ Vân bây giờ mới để ý kỹ bà lão ăn mày này. Bà ta dáng gầy gò ốm yếu, trên người là một bộ quần áo rách nát với cái non lá tả tơi. Càng nhìn, Dĩ Vân càng cảm thấy thương xót hơn cho bà lão tội nghiệp này. Thế nhưng Dĩ Vân vô cùng ngạc nhiên. Khi bà lão ăn mày này ngẩng mặt lên nhìn Dĩ, với đôi mắt đã mờ, bà ta nói: "Cô cho tôi vào chọn vài được không?" Dĩ Vân mới đầu nghe bà lão này nói thì như há họng. Trong đầu Dĩ nghĩ rằng, làm sao một bà lão ăn mày lại có thể có tiền để mua vải được cơ chứ? Nhưng cứ đứng chờ trông như vậy, Nhìn vào cái khuôn mặt nhăn nheo và đôi mắt giả lùa kia Thì dì Vân cảm thấy trong lòng như không phải lắm Dì đứng lùi lại qua một bên và nói Vâng, mời bà vào ạ Bà lão từ từ bước từng dãi chậm trả run dẩy vô tiệm Dì đợi bà lão bước hẳn vào trong tiệm Thế rồi cô tiếp đãi bà lão ăn mày như một người khách bình thường Bà ơi, bây giờ tiệm con đang hết vải Đêm nay họ mới đưa một loạt hàng vấy về có 4 sáng mai bà quay lại chọn vải nha bà. Bà lão ăn mày đứng giữa tiệm, nhìn lên những kệ vải, chỉ còn lác đác vài quăn. Thế rồi bà ta chỉ tay về phía quăn vải đen không to lắm ở kệ hàng thứ 3 mà nói: "Cứ vải đen kia có bán không cô?" Dĩ Vân ngước mắt lên nhìn trên kệ mà đáp: "Dạ có." Bà lão nói: "Cô có thể lấy xuống cho lão xem được không?" Vân kéo ghế ra và đáp: bà ngồi xuống đây để con lấy vải cho bà coi. Bà lão từ từ ngồi xuống cái ghế nhựa. Con gì Vân thì kéo ghế đứng lên lấy quần vải đó cho bà lão. Gì Vân nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net